Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3686 lính vực chi uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, không chỉ là vừa rồi một chiêu hơi lạc hạ phong. Nhưng cách này đồng dạng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Không cách nào lý giải, không cách nào cãi lại, lâm hiên làm sao có. Thể chiến thắng tuyệt thế cường giả, hắn không có lẽ như là con sâu. Cái kiến bình thường bị nghiền áp mất sao? Tại sao lại có loại này không thể tưởng tượng nổi kết quả? Tất cả mọi người cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Địa cơ tán nhân quý đầu xuống, nhìn thoáng qua bị huyết nhuộm đỏ ngực. Khói miệng của hắn bên cạnh lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Nhưng tương đối mà nói, biểu lộ lại ngược lại muốn so những ở ngoài. Đứng xem kia, bình tĩnh rất nhiều. Đã bao nhiêu năm chưa từng bị thương qua thế cho nên liền cảm giác đau đớn đều nhanh muốn hoạt quên hết. Mà cái này không có danh tiếng gì tiểu ra họa lại cái búng trí nhớ của mình. Với tư cách ban thưởng tựu lại để cho hắn biết một chút về lĩnh vực của mình. Đúng vậy, lĩnh vực đều là độ kiếp hậu kỳ vì sao lẫn nhau thực lực sẽ như vân bùn cái này đường danh giới tiểu là lĩnh vực. Đều nói thiên địa pháp tắc cường đại đến cực chỗ có thể độ kiếp kỳ tu. Tiên giả cũng chỉ là lý giải sau đó tại nơi này trên cơ sở làm một ít vận dụng. Tuy cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại nhưng là không hơn. Về phần lĩnh vực tắc thì là hoàn toàn bất đồng địa phương. Lĩnh vực của ta ta làm chủ tại trong lĩnh vực thậm chí có thể theo. Người sử dụng tâm ý sáng tạo ra tạo ra mới pháp tắc. Ở chỗ này băng có thể biến thành hỏa, phong nhận có thể cùng tường. Đất hoàn mỹ dung hợp, ngũ hành không hề tương sinh tương khắc, hết thảy đều có mấy pháp tắc. Cùng đơn thuần vận dụng quy tắc so sánh với quy lực của nó, căn bản là không thể so sánh nổi. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này rõ ràng có thể làm cho chính mình vận dụng lĩnh vực. Rất giỏi. Nhưng lính vực vừa ra, hắn cũng nhất định lại ở chỗ này gãy cánh. Không thể cải biến kết cục, địa cơ tán nhân trên mặt, lộ ra một tia. Nghiêm nghị sát ý. Bầu trời như cũ là nắng giáo sáng sủa vô cùng, nhưng mà lâm hiên trong. Nội tâm, lại cảm giác khó hiểu bối rối vô cùng. Đó là một loại phản phất muốn đại họa lâm đầu cảm xúc. Cụ thể, khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ ràng. Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra một tia nghiêm nghị chi sắc thực lực đáp. Đến hắn như vậy đẳng cấp đối với đấu pháp trong suốt hiện trong lòng. Linh Triệu tự nhiên không dám coi như không quan trọng. Cái kia tuyệt sẽ không là bắn tên không đích. Nhất định có cái gì báo trước. Huống chi vừa rồi một kiếm kia chính mình tuy nhiên đánh bại tuyệt thế. Cường giả nhưng kỳ thật may mắn thành phần chiếm đa số. Một kiếm kia đối phương có lẽ chắc chắn chưa từng lưu thủ qua, nhưng là tuyệt không có khả năng là hắn toàn bộ thực lực thân thể hiện. Điểm này, Lâm Hiên trong nội tâm tin tưởng, hắn có thể sẽ không ngu. Xuân cho rằng chính mình tự so địa cơ tán nhân mạnh hơn. Chính thức khảo nghiệm giờ mới bắt đầu. Kế tiếp, mình có thể hay không ngăn trở đối phương như cuồng phong mưa. Giào công kích nói thật, Lâm Hiên trong nội tâm cũng không có ngọn. Nguồn, nhưng hiện tại sớm đã không có lùi bước chỗ trống Đánh không lại cũng muốn đánh Khoanh tay chịu chết không phải là của mình phong cách kế tiếp Chỉ có xúc sức liều mạng mở một đường máu Lâm Hiên ánh mắt trở nên kiên đỉnh đi lên Hoặc là nói kiên quyết vô cùng Địa cơ tán nhân cũng không khỏi được toát ra vài phần khen ngợi dứt bỏ yêu rét không đề cập tới Cái này Lâm tiểu tử bất luận thực lực Hay vẫn là chiến đấu kỹ xào đều chắc chắn rất giỏi. Nếu như một lần nữa cho hắn một ít thời gian phát triển xuống dưới. Nói không chừng thực hồi uy hiếp được chính mình. Nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh ở bên trong. Lúc này đây tuyệt không cho phép hắn lại từ nơi này còn sống đi ra. Ngoài. Xem chiêu. Lính vực. Địa cơ tán nhân đột nhiên ngầm đầu. Hai tay mở ra. Một cỗ kinh người khí thế theo thân thể của hắn mặt ngoài ầm ầm đột nhiên phát ra tới, Tư không phảng phất bị hóa tan bình thường, trời đất quay cuồng, sở hữu pháp tắc chi lực đều tại thời khắc này trở nên hỗn loạn, thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng không cách nào hấp dẫn tới, không, không chỉ như vậy, phảng phất liền cửu cung tu du kiếm đều muốn bay hướng chân trời cùng mình gian tâm thần liên hệ cũng bị một cổ lực lượng thần bí cắt đứt, cái này. Làm sao có thể Lâm Hiên sắc mặt đại biến Đây cũng là lực lượng lính vực sao Lại có thể biết lại để cho chính Mình một điểm hoàn thủ lực lượng cũng không Giờ phút này Lâm Hiên thấm thiết cảm nhận được nó chỗ đáng sợ Kỳ thật muốn nói lính vực Đối với Lâm Hiên mà nói là cũng không xa lạ Gì địa phương Tuy nhiên hắn còn chưa từng lính ngộ Nhưng ở Lâm Hiên xem ra cái kia Cũng không quá đáng là sớm muộn. Điểm này, Lâm Hiên ngược lại là cùng điển tiểu kiếm tin tưởng kém. Phản phất, cho nên Lâm Hiên trước thời gian liền làm rất nhiều bài, học, thượng cổ điển tịch, các loại truyền thuyết. Phạm là cùng lĩnh vực có quan hệ, Lâm Hiên cơ hồ đều đọc lướt qua qua. Vốn là hắn tự nhận là đối với lĩnh vực đáp phi thường hiểu được. Nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên mới biết được cái kia bất quá là... Tự cao tự đại mà thôi tục ngữ nói chăm nghe thấy không bằng thấy. Dùng ở chỗ này đó là nhất chuẩn xác bất quá. Xem nhiều hơn nữa điển tịch nghe nhiều hơn nữa truyền thuyết cuối. Cùng đối với lĩnh vực nhận thức cũng không quá đáng là muốn sống. Như mà thôi. Lĩnh vực của ta ta làm chủ những lời này đã là nghe nhiều nên thuộc. Rồi nhưng đến tột cùng làm như thế nào vận tác hay vẫn là cần bản thân nhận thức mới rõ ràng giờ này khắc này lâm hiên cảm giác mình tựa như trong gió lúc một thuyền lá nhỏ tùy thời cũng có thể lật úp không có khả năng chẳng lẽ mình thực lại ở chỗ này vẫn lạc lâm hiên trong nội tâm gào thét không cam lòng đến cực điểm có thể đặt mình trong đối phương lĩnh vực tự phảng phất lâm vào ác mộng phàm nhân biết gió nguy hiểm tới gần hết lần này tới lần khác lại Không nhúc nhích được một đầu ngón tay. Cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vẫn lạc. Cảm giác kia quá biệt khuất rồi. Lâm Hiên phấn nộ trong lòng như lửa, nhưng không cách nào giấy rùa. Lính vực trói buộc, lúc này đây, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là... Tuyệt thế cường giả. Đáng giận, chẳng lẽ thật sự lại ở chỗ này gãy cánh sao? Mình nếu là chết rồi, Nguyệt Nhi lại sẽ như thế nào cầm tâm khổng? Tước các nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên dốc sức liều mạng giấy rua, nhưng mà lính vượt quá mức cường. Đại, mấu chốt là lực lượng này hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc quá mức lạ. lẫm rồi trong lúc cấp thiết, muốn muốn tránh thoát lính vực căn bản. Chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hết thảy đều dừng ở đây. Mặt cho ngươi lại thiên tài, dù là như ngày xưa A Tu La Vương Kinh Tài. Tuyệt diễm, nhưng chỉ cần không có lớn lên cũng chỉ có nuốt hận. Địa cơ tán nhân thở dài, bóp chết một vị thiên tài cũng không phải là. Trong lòng của hắn mong muốn, nhưng ai bảo Lâm Hiên không biết tốt. Xấu, hết thầy đều là hắn lựa chọn của mình cuối cùng nhất mới rơi vào. Hồn phi phách tán. Sự tình đến tận đây đã cáo một giai đoạn. Nhưng mà kết cuộc thật là như. Thế sao? Lập tức Lâm Hiên muốn đầu thân chỗ khác biệt. Một đảo sinh đẹp kiếm. Quang hiện hiện mà ra. Đảo kia kiếm quang đến từ chân trời chỗ. Không còn muốn xa hơn. Phản phất ở ngoài ngàn dặm Nhưng mà lại trong nháy mắt đem hư không đâm sách không thể tưởng. Tượng nổi truyền lại ở chỗ này đến rồi. Kiếm quang như tuyết khó có thể hình dung nó xinh đẹp bên trong, không mang theo bất luận cái gì pháp tắc khí tức, lại thoáng cái chém vào địa cơ tán nhân lĩnh vực vô thanh vô tức, nhưng mà địa cơ tán nhân sắc mặt lại thoáng cái trở. nên tái nhật vô cùng phản phất sang hà vỡ đi, vốn là cường đại vô cùng lĩnh vực rõ ràng xuất hiện một tia khe hở, bị kiếm quang chém ra đến khe hở, thiên địa nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào vốn là tuyệt không sơ hở lính vực cũng xuất hiện viết sách rồi phảng phất từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh lâm hiên mừng rỡ trong lòng cảm giác khôi phục cùng bản mệnh pháp bảo liên hệ chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không